Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tấm gương ánh mắt ngày càng u sầu Tại sao giờ đây khi anh ấy nhìn hàn nhã Đã không còn cảm giác như trước kia Cô ấy là người phụ nữ năm xưa Đã cứu anh ấy khi bị tai nạn xe Họ yêu nhau rất hợp tình hợp lý Khi đó anh ấy rất thích cô ấy Còn thề là phải cưới cô ấy làm vợ Nhưng bây giờ đã cưới được rồi Tại sao anh ấy trái lại Lại cảm thấy trong lòng trống trải như vậy Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh gương mặt quá thất thất dòng nói ngọt ngào mà gọi tên anh Kiệt siết chặt nắm đấm Sở Thế Kiệt miếm chặt môi lại đấm một phát thần mạnh lên tường gạch ba ngày sau Sở Thế Kiệt đang có cuộc họp đột nhiên điện thoại rung lên cô gọi đến hiển Thị là tài xế của nhà mình ánh mắt nheo lại hiện lên vẻ nguy hiểm Sở Thế Kiệt vừa đứng dậy vừa cầm lấy chiếc điện thoại từ trên bàn vừa nói Cuộc họp kết thúc ở đây ngày mai sẽ họp tiếp các cán bộ chố mắt nhìn mà không nói lên lời chuyện gì đã xảy ra vậy Có bão tới à, tổng giám đốc nhà họ sở luôn đặt công việc ở vị trí hàng đầu Không ngờ hôm nay chỉ vì một cuộc điện thoại Mà lại kêu tan họp Cuộc điện thoại ấy giúp quan trọng như thế nào Trên hành lang Sở Thí Kiên vừa đi về hướng thang máy Vừa hỏi, sao vậy Tài xế của đường dây bên kia trả lời Thưa ông, tôi đã làm theo lời dặn dò của ông Luôn theo dõi phu nhân Hôm nay bà ấy đã đi ra ngoài Nhưng không cần tôi chở đi Bà ấy nói muốn tự chạy xe Nên bây giờ tôi đang đi theo sau bà ấy ạ Sắp mặt Sở Thế Kiệt nghiêm ngặt, nói Anh hãy chia sẻ định vị của anh cho tôi đi Đừng để mất dấu, tôi sẽ đến liền Vâng, thưa ông Sở tế Kiệt leo lên xe chạy Một mạch chạy đến một quán cà phê ở ngoại thành Tài xế đang ở hành lang của quán cà phê bước ra đón Đưa tay chỉ vào một cửa phòng nào đó, nói Thưa ông, phụ nhân đang ngồi ở trong phòng riêng đó Và tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông đeo nón lưỡi chai Cũng đi vào trong rồi Người đàn ông ấy, tuy là không nhìn rõ khuôn mặt Nhưng tôi cảm thấy Bất luận là ăn mặc hay cử chỉ cũng giống như một tên lô manh vậy Sở Thế Kiệt cho mày lại hỏi Phục vụ đã mang đồ uống lên chưa Tài xế lắc đầu Vẫn chưa ạ Sở Thế Kiệt ngẫm nghĩ một hồi Từ trong túi lấy ra một cái máy nghe lén Giống như cái nút áo vậy Sau đó đợi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến cho hàn nhã xong Đứng cạnh tường Và ném cái máy nghe lén xuống cái ghế sofa chống bên cạnh Máy nghe lén là màu đen Ghế sofa cũng là màu tối Nên nếu không nhìn kỹ Sẽ không nhìn thấy cái máy đó nhanh chóng, nhân viên phục vụ đã đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Sở Thế Kiệt đi vào một phòng riêng khác, đeo tai nghe bluetooth, nghĩa là cuộc đối thoại bên phòng Hàn Nhã sẽ truyền đến tai nghe của anh ấy. "Tôi cảnh cáo anh, sau khi lấy xong 100 triệu này, anh không được kiếm tôi nữa." Sở Vô Nhân, Sở Vô Nhân đừng nóng giận như vậy, ai cũng biết chồng của bà bây giờ là một nhân tài kiệt xuất trong giới thương mại, giờ đây bà ngồi ôm đứng vàng đống bạc, thỉnh thoảng thưởng cho tôi một chút đỉnh tiền tiêu vặt, cũng đâu có quá đáng gì. Nhưng đó không phải là tiền của tôi Tóm lại sau này anh không được đòi tiền tôi nữa Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát Kiện anh tống tiền tôi đó À sở phu nhân bà kiện tôi tống tiền à Vậy bà không sợ tôi nói hết cho chồng bà biết ư Lúc trước bà đã thuê tôi Để tôi đâm vào tử cung của bà Sau đó dã họa cho vợ trước của anh ấy Anh, anh im miệng cho tôi Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Anh không được nhắc lại chuyện này Cũng không được nói cho anh nghe hết Đương nhiên là tôi sẽ không nói cho anh nghe rồi Nhưng con người mà Vẫn cần tiền để mà sống chứ Nếu như ngày sau tôi ngay cả cơm cũng không được no Sau đó bị hoa mắt chóng mặt Nói không trường đầu óc lú lẫn, Rồi lỡ miệng nói ra thể sao Anh, anh là một người có lòng tham không đấy 10 triệu, mỗi tháng tôi có thể cho anh 10 triệu Như vậy chồng tôi mới không nghi ngờ Nhiều nữa thì không có đâu 20 triệu, 15 triệu Sở phu nhân, bà đừng có giống như mấy bà nội trợ Đi chợ có kẻ bớt một thêm hài nữa Làm mất đi sự danh giá của bà đấy 20 triệu, quyết định vậy đi Được, 20 triệu Mỗi tháng tôi sẽ chuyển khoản vào tài khoản của anh, anh không được gọi điện cho tôi nữa, nghe chưa? Ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, Sở Thế kiệt không biết được sau mình lại có thể bình tĩnh mà nghe hết cuộc đối thoại này như vậy. Hóa ra, lúc đó Hạ Thất Thất đúng là không có thuê hung thủ đột kích Hàn Nhã, tất cả những chuyện ấy đều là do Hàn Nhã tự mình dựng cảnh khổ nhục kế mà ra, chỉ là vì muốn khiến cho anh ấy nghĩ rằng Hạ Thất Thất là một người đàn bà độc ác, tiếp đó dùng mọi thủ đoạn để ly hôn với Hạ Thất Thất. Trong giây phút này, Sở Thế Kiệt đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Anh ấy dùng hết mọi thủ đoạn để ép hạ thất thích ký tên vào đơn ly hôn. Đến cuối cùng, anh ấy lại cưới hàn nhã một người phụ nữ nham hiểm động ác như vậy. Khi chuyển đến tai nghe, tiếng lạnh cạch của cánh cửa đang mở, Sở Thế Kiệt cũng đi ra ngoài. Cả hai căn phòng đều ở cạnh nhau, hàn nhã nghe được tiếng mở cửa ở phòng kế bên, bèn quay sang nhìn. Sau đó, cô ấy bỗng chốc như bị đặt mình đến một nơi lạnh rét dưới không độ vậy bị đóng băng lại. Cô ấy trợn căng cả đôi mắt ra nhìn, giống như gặp ma vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện